chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. một giọng nói trầm thấp vang lên. một người đàn ông thân hình phạm vỡ, gương mặt thoáng nét cười, cất bước đi tới. theo sau là mấy mấy người khác. người vừa tới không phải ai khác mà chính là anh mặt sẹo, phương thế hòa đã nhắc tới. mặt sẹo, một người máu mặt trong thế giới ngầm ở tân thành. những năm gần đây danh tiếng mặt sẹo lên như diều gặp gió hắn ta gần như quen biết tất cả các cầu ấm ở tân thành đàn em dưới trướng cũng phải lên đến hàng trăm người với thế lực này ở tân thành hắn ta không gì là không làm được nhưng bây giờ lại có kẻ cả, cả gan làm loạn ở địa bàn của hắn dĩ nhiên mặt sẹo sẽ không dễ dàng bỏ qua hơn nữa kẻ đến làm loạn lại còn là người quen khiến mặt sẹo cảm thấy vô cùng hứng thú Đập phá sẹo Rõ ràng người bên ông gây sự trước Đắc tội với người không nên đắc tội Còn nữa Với tư cách là đối thủ cũ của ông Tôi khuyên ông một câu Muốn sống lâu Thì nên biết đường mà tránh xa chuyện này ra Đương nhiên Trịnh Mãnh không mảy may sợ hãi Cho dù hai năm vừa qua Nhìn bề ngoài Thì Trịnh Mãnh không lộ diện ở Tân Thành Nhưng những gì Trịnh Mãnh nắm bắt được trong thành phố này Đã vượt xa mặt sẹo. Cậu ta biết Trần Minh Chết là người thế nào Mặc dù từ đầu tới giờ Trần Minh Chết vô cùng trầm tĩnh Nhưng một khi đã bùng nổ Thì chẳng khác nào một con sư tử ăn thịt người Nhờ đến cánh cửa phòng VIP Bị Trần Minh Chết tay không phá vỡ Khi nãy, trịnh mãnh không khỏi dùng mình Hơn nữa Chuyện này mà đến tay anh Phi Mặt dạo chắc chắn sẽ chết mất xác. Hả <cười> Đừng tưởng tôi không biết Hai năm nay cậu được anh Phi cử đi luyện tập Nhưng tôi không ngờ Cậu vừa quay về, liền tới đây gây rối, Đắc tội người không nên đắc tội sao Thế thì cậu thử nói xem Người đó là ai Là cậu à, hay là thằng danh sau lưng cậu Mặt sẹo rõ ràng Không coi Trần mình chết ra gì Ở Tân Thành Ngoại trừ những kẻ không nên chọc vào ra Hạ người như ông ta chẳng thèm để ai vào mắt Kể cả trịnh mãnh Ha <cười> <cười> Anh Trần chính là người Mà ông không nên chọc vào Tôi đã khuyên nhiều như vậy rồi Nếu hôm nay ông còn muốn đánh Trịnh mạnh tôi sẽ đánh cùng ông Nhưng mà ông muốn đụng đến anh Trần Thì đừng học. Anh Trần cay rắm Lúc này Phương Thế Hoa mới hoàn hồn Kích động chạy tới trước mặt Mặt Sẹo Anh Mặt Sẹo Thằng danh kia là một thằng đi ở rẻ Chỉ là loại ăn bám Anh tuyệt đối đừng để bị lừa Trong lúc nói chuyện Phương Thế Hoa còn thì thầm Vào tai Mặt Sẹo thêm đôi ba câu gì đó Ha <cười> Được lắm Cậu Phương quả là rộng rãi. Mặc dù lúc trông thấy Trịnh Mãnh mà sẹo khá kinh ngạc. Càng sừng sốt hơn trước người đàn ông mà Trịnh Mãnh gọi là anh Trần. Nhưng hắn ta chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe. Hắn ta không phải không biết bạch diệp chi. Hơn nữa, bản thân là một tên đại côn đồ hoạt động nhiều ở khu vực xung quanh Tân Thành. Nên chuyện về chàng trai ở xe này hắn ta cũng đã từng nghe nói đến. Hơn hết, vừa nãy Phương Thế Hoa đã hứa hẹn Chỉ cần giải quyết gọn gàng chuyện này Hắn ta sẽ lập tức nhận được 1 triệu Trong xã hội này Ai có thể khước từ đồng tiền cơ chứ Được mặt sẹo trồng lưng Phương Thế Hoa lập tức khôi phục Và kiều căng hống hách Ánh mắt lạnh lẽo càn quét qua hai người Trần Minh Chết và Trịnh Mãnh Hôm nay anh ta bực bội Người con gái mà anh ta thèm thuồng bao lâu nay Sắp trở thành đồ chơi dưới thân anh ta rồi Nhưng đột nhiên lại bị Một tên côn đồ nhãi nhép Không hiểu từ đầu tới phá đám Quan trọng nhất là anh ta lại bị ăn tát trước mặt Trần Minh Chiết. Đây không chỉ đơn giản là việc đòi lại thể diện nữa, mà hôm nay nếu anh ta không thu phục được hai kẻ này, thì sau này sẽ chẳng còn trốn mà đi ở Tân Thành. Do đó, Phương Thế Hoa lần đầu tiên phải gọi mặt sẹo ra mặt. Trong mắt anh ta, mặt sẹo là kẻ duy nhất trấn giữ Tân Thành, hắn ta không sợ ai cả. Trịnh Mánh, tôi cho cậu một cơ hội để cốt mau. chúng ta đều cùng làm việc cho anh phê tôi sẵn sàng tha cho cậu một mạng mặt sợ vừa nói vừa nở nụ cười châm biếm nhưng trịnh mãnh chẳng đoái hoài đến lời nói hắn ta cậu ta chỉ lùi lại một bước đứng sau lưng trần minh chiết và thấp giọng nói anh trần đợi lát nữa khi bắt đầu đánh em sẽ đưa anh ra cổng trước anh cứ lên thẳng xe trong đó có sẵn chìa khóa anh đưa chị dâu đến bệnh viện đi trần minh chiết nhìn trịnh mãnh hơi mỉm cười nói không sao đâu tôi đã lâu ngày không vận động giờ tranh thủ kéo giãn gân cốt một chút cũng không tệ Rất lời trần minh chết chầm chậm tiến tới một chiếc ghế sofa trong đại sành cẩn thận đặt bạch diệp trì nằm xuống chiếc ghế mềm mại ha ha ha anh mặt dẹo anh thấy không thằng ngu kia đã chết đến nơi rồi còn bài đặt đồ thần kinh tao thật muốn xem xem lát nữa mày sẽ quỳ xuống xin thai như thế nào phương thế hòa bước lên một bước tay chỉ vào mặt Trần Minh Chết và Trịnh Mãnh hét lớn anh mắt dẹo em muốn hai thằng này bị đánh đến tàn phế nhưng đừng giết chết bọn nó vội em muốn chơi con vợ nó trước mặt nó ha ha ha lúc này ánh mắt Phương Thế Hòa đắc ý sáng quắc vô cùng coi khinh Trần Minh Chết và Trịnh Mãnh anh ta đã có mặt dẹo chống lưng hơn nữa anh ta tin chắc trên đời này không có việc gì là tiền không giải quyết được 1 triệu không xong thì 2 triệu Nói rồi, Phương Thế Hoa quay sang nhìn mặt sẹo đang nhào nhào mắt. Mặt sẹo liếc nhìn Hoàng Thắng đang đứng bên cạnh Phương Thế Hoa, gật đầu ra hiệu. Hoàng Thắng lập tức vùng tay lên. Anh em đâu? Trước tiên cứ đánh cho hai thằng này một trận ra trò đi. Xông lên! Rước lời, Hoàng Thắng dẫn đầu toán người xông tới. Trịnh mãnh hử lạnh một tiếng, tay lăm lăm thắt lưng xa, ngânh đón Hoàng Thắng. Phụt! hoàng thắng đã không còn là tên lưu manh tép siêu của ngày xưa bấy lâu nay anh ta đi theo mặt sẹo chém giết khắp nơi lúc này dù bị thắt lưng ra quật chúng nhưng vẫn nhịn được đau mà lao tới trước mặt trịnh mãnh anh ta dùng sức mạnh cơ bắp hôm hăng đẩy trịnh mãnh ngã sang một bên khiến cậu ta đập người vào thành ghế sofa. trần minh chết vẫn chẳng buồn để ý dường như sự sống chết của trịnh mãnh chẳng liên quan gì đến anh anh chỉ lặng lẽ tỉ mỉ chỉnh sửa quần áo cho bạch diệp chi Mà tôi khuyên ông nên nghĩ cho cẩn thận. Anh Trần không phải người ông có thể đắc tội đâu. Đừng để đến lúc mất mạng. Mẹ kiếp, mày là cái thứ gì mà dám uy hiếp anh xẹo? Không đợi Trịnh Mãnh nói xong, Hoàng Thắng đã lập tức đá mạnh một cước vào người cậu ta. Trịnh Mãnh vốn có thể dễ dàng tránh né, nhưng nếu cậu ta tránh đi, thì cú đá đó sẽ đạp trúng người Trần mình chết. Trịnh Mãnh liền cắn răng đứng yên chịu trận. lúc này trần minh chết thật sự không thể kêu vãn nổi bộ quần áo đã bị xé rách của bạch diệp trì nữa anh đành lắc đầu ngán ngầm rồi từ từ cởi cúp áo sơ mi mì mà mình đang mặc ra người anh em hoàng thắng đừng có phí lời qua lại với nó nữa cứ thẳng tay đánh tàn phế hai thằng này đi tôi không đợi được nữa đâu sự phách lối của phương thế hoa đã dâng đến đỉnh điểm gương mặt anh ta hưng phấn tột độ còn đôi mắt của mặt sẹo vốn đang híp chặt lại chợt run lên Ngay cả Hoàng Thắng, người đang làm lè tung ra cú đá thứ hai, cũng phải kinh ngạc sững sờ. Đột nhiên, cả không gian dường như đóng băng, chỉ còn Trần Minh Chết vẫn đang từ từ cởi chiếc áo sơ mi đơn sơ của mình ra. Vào giây phút, chiếc áo tuột khỏi người anh, ai nấy đều kinh hãi cứng đơ người. Bởi vì trên lưng của Trần Minh Chết, hẳn sâu một vết thương kéo dài từ bà vai đến xương cuột. Vết thương gai góc xù xì được khâu lại, nam như một con xếp lớn dữ tợn, khiến người xem không lạnh mà run quan trọng hơn cả là khi trần minh chết từ từ xoay người lại bọn họ thấy trên ngực anh còn có hai vết đạn và trang chịt những vết sẹo lớn nhỏ những tên côn đồ tép siêu có lẽ chỉ cho rằng người đàn ông này không hề đơn giản nhưng mặt sẹo hoàng thắng và cả trịnh mãnh còn đang ôm bụng đau đớn tất cả đều vô cùng sửng sốt đặc biệt là mặt sẹo cả người hắn ta dường như đang run dày Khi Trần Minh chết điềm tĩnh cởi áo sơ mi và dịu dàng khoác lên người Bạch Diệp Trì còn đang hôn mê say ngủ sự tĩnh lặng đó khiến hắn gần như có thể nghe được tiếng tim mình bỗng đập nhanh như chống trận trong lòng ngực Mẹ kiếp, cái này suốt cuộc là ai? Liệu đây quả thực là tên phế Phật ở rẻ ăn bám trong lời đồn ư? Vết thương chi chít trên người anh ta vết đạn bắn trên ngực anh ta là do đâu mà có? Đột nhiên Trong lòng mặt sẹo này sinh ý định rút lui, hơn nữa, sau khi Trần Minh chết khoác áo xong, hơn nữa, sau khi Trần Minh chết khoác xong áo cho Bạch Diệp Trì và quay người lại, cặp mắt đó như đã biến thành một người khác hoàn toàn. Một phút trước còn nằm như một con thỏ bé nhỏ yếu đuối, một phút sau đã hóa thành một con sư tử đáng sợ. Tôi rất thích một câu nói, đó là nếu Chúa muốn hủy hoại một con người, Trước hết phải khiến anh ta phát điên Phương Thế Hoa Anh thấy sao À Phương Thế Hoa cũng bị sự tĩnh lặng dọa sợ mất mật Nhất là khi Trần Minh Trước cởi áo Để lộ ra vết thương Trong lòng anh ta đã dấy lên sự hoảng hốt Đó là một sự sợ hãi Như thể đang đi trên đường Thì có một con rắn độc Thình lình nhảy ra từ trong bóng tối Sao có thể như vậy Phương Thế Hoa chợt cảm thấy không ổn Nhưng giờ anh ta không thể tỏ ra yếu thế Chỉ đành dùng tiếng quát tháo Để che giấu tâm trạng Sao cái con khỉ Trần Minh chết Hôm nay nhất định tôi phải cho anh biết tay Phương Thế Hoa nói với đám côn đồ Đang đường yên Đứng ngẩn ra đấy làm gì Đánh tàn phế thằng ngu này cho tao Mỗi đứa thường 200.000 tệ Có tiền mua tiền cũng được Huống chi còn là 200.000 tệ Đối với đám côn đồ này 200.000 tệ là một con số lớn Dù sau khi thấy tên nhãi này cởi đồ Bọn họ cảm thấy Dường như anh cũng không phải dạng tầm thường Nhưng đám người này đều là lũ liêu manh lang bạt Có chút bản lĩnh cũng vô dụng Tiền mới chính là tiền là Phật Vậy nên Phương Thế Hoa vừa giất lời Đã có kẻ xông về phía Trần Minh Chiết Người anh em hoàng thắng Nếu anh có thể khiến anh ta tàn phế Tôi sẽ cho anh 500.000 tệ anh ta thẳng thắn dùng tiền bạc để trao đổi hoàng thắng nhìn mặt sẹo lúc này gương mặt mặt sẹo rất ô ám không buồn nói tiếng nào nhưng lúc này đám người cũng đã xông về phía trần minh Chết anh trần cẩn thận đấy trịnh mãnh vội đứng lên định ra tay nhưng rõ ràng lần này trịnh mãnh đang rất lo lắng kẻ dẫn đầu toán người vừa lại gần trần minh Chết thì đã bị anh tóm xiết lấy cổ Sau đó anh lại vươn chân đá bay kẻ Đang lao lại gần mình <cười> À Một tiếng kêu thảm thiết vang lên Đám côn đồ đầu óc mê muội vì tiền Bị đánh bay 4-5 mét Ngã thẳng xuống quẩy rượu ngất xỉu Thật là mạnh mẽ Trần Minh Chiết đổi nhân ra tay Khiến đám côn đồ mất tỉnh táo Vì 200.000 tệ phải đứng ngẩn ra Đến cả Hoàng Thắng Lúc này cũng phải kinh ngạc Mà dường như Trần Minh Chiết Lại không muốn chấp với hạng người như đám côn đồ này Anh bèn chậm chậm buông tay Nhưng sau khi buông tay Tên cô đồ bị anh bóp cổ Chỉ thấy chân mình mềm nhũn Hắn ngã thẳng xuống đất Người ướt rượt mồ hôi Ánh mắt ba nãy của anh quá đáng sợ Khiến hắn cảm thấy như mình vừa bước xuống địa ngục Chân mình chết chậm chậm tiến lại Nhìn mặt sẹo đang đứng gần đó Nếu như ông còn muốn tiếp tục giúp đỡ anh ta Tôi chỉ có thể giết ông trước Hoặc ông có thể để đám đàn em của mình đánh chết tôi Trần Minh Chết vừa cất lời, vừa chậm rãi bước về phía mặt sẹo. Lúc này, dù mặt sẹo vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng lòng lại cảm thấy như đang đi đánh trận. Tên Trần Minh Chết đột nhiên trở nên hung hãn như dã thú, thật là đáng sợ. Ba nãy, khi Trần Minh Chết cởi áo, vết thương lớn trên người anh không thể chứng minh được điều gì. Nhưng e là, không ai ở đây có thể ra được những cú đòn chớp nhoáng như anh mới nãy. Trần Minh Chết đã dạo từng bước tới trước mặt mặt sẹo, giờ ông có thể cho tôi biết sự lựa chọn của mình rồi chứ khốn kiếp đứng lại đó nếu không ông đây chém chết mày lúc này hoàng thắng đã rút hẳn một con dao ra rồi đứng chắn trước mặt sẹo chỉ mặt trần minh chết hét lên trần minh chết nở nụ cười lạnh nhạt rồi tiếp tục nhìn mặt sẹo đây là sự lựa chọn của ông sao nghe vậy mặt sẹo định nói gì đó nhưng lời nói lại ngại nơi cổ họng không thể thốt nổi Anh Sẹo, tên nhãi này quá ngang ngược Chỉ cần anh nói một câu Chúng em sẽ chém chết tên nhãi này ngay Lúc này, ánh mắt Hoàng Thắng tràn ngập sự bạo tàn Hoàng Thắng vốn là kẻ hiểu chiến Không học hành gì Lúc cùng đường thì đi theo mặt Sẹo Trước giờ, Hoàng Thắng luôn là con dao sắc của mặt Sẹo Liêu mạng hệt như trịnh mảnh năm xưa Dù ba nãy khi nhìn thấy vết thương và vết đạn trên chân mình chết Hoàng Thắng cũng thầm cảm thấy sợ hãi do dự Nhưng thấy Trần Minh Chiết ra tay dứt khoát hơn nữa còn lao thẳng về phía mặt sẹo. Đương nhiên, Hoàng Thắng không thể chờ mắt ngồi nhìn. Bèn rút thẳng rào lao tới trước mặt Trần Minh Chiết. Anh sẹo, phải giết tên này. Nếu hôm nay không giết, thì về sau chắc chắn anh ta sẽ báo thủ. Có vẻ anh ta là hạng người cực kỳ tàn bạo. Có khi còn rất liều mạng nữa. Lúc này, Phương Thế Hoa đang đổ dầu vào lửa. Nhưng Trần Minh Chiết còn chẳng buồn đưa mắt nhìn anh ta. Anh chỉ bình tĩnh đưa mắt nhìn mặt sẹo đang đứng sau lưng Hoàng Thắng. Mặt sẹo đúng là một kẻ đáng gờm. Trong lúc Trần Minh Chết đang nhìn mình, mặt sẹo cũng đã nhanh chóng đưa ra quyết định mà mình cho là đúng. Những người ở đây đêm nay đều là người của mặt sẹo mà hai kẻ trước mặt lại có một người từng là đối thủ. Giờ người này đã đi theo anh Phi nhưng nếu bị dồn vào đường cùng thật thì mặt sẹo chỉ có thể giết người diệt khẩu. Kẻ còn lại là một tên lạ mặt mặt sẹo không hề hay biết nhưng mặt sẹo là kẻ từng lang bạt nhiều năm vừa liếc hắn ta đã biết ngay chắc chắn người này không phải kẻ chịu nhún nhường để yên cho người khác nếu đã đụng phải người này thì chắc chắn có chết anh cũng không buông tha cho hắn ta vậy nên gương mặt hắn trở nên u ám hoàng thắng không được để hai người này sống lúc thốt nên lời này giọng nói mặt sẹo vô cùng lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ tỉnh táo hắn là kẻ như vậy đấy chỉ cần đã quyết định điều gì hắn sẽ không thay đổi dù có sai hắn cũng sẽ tự gồng gánh chịu đựng từ giờ phút mặt sẹo bước ra hắn đã biết chuyện này đã vượt khỏi phạm vi mà mình và phương thế hòa đã dự tính từ trước vì trịnh mãnh cũng bị kéo vào lúc này trần minh chiết xói đội lốt kiều đột nhiên lại xuất hiện hắn chỉ có thể ra tay tới cùng Quaáng tháng nghe vậy, bèn lập tức đưa mắt ra hiệu cho đám người đứng quanh. Lúc này đám côn đồ đều đã rút những con dao đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Đối với đám lang bạt đầu đường xó chợ, thì đây là vật dụng thiết yếu. Tình cảnh này đã hoàn toàn vượt quá những gì Trịnh Mãn dự tính. Trịnh Mãn hoàn toàn không ngờ hiện tại mặt Sẹo lại điên cuồng tới thế. Mặt Sẹo, ông làm cái quái gì vậy? Ông có biết anh Trần là người thế nào không? Ông đang tự đâm đầu vào chỗ chết đấy Cậu im mồm lại cho tôi Không biết mặt sẹo lôi Ở đâu ra một con dao Hắn ta chỉ thẳng về phía trịnh mãnh Đang bảo vệ bạch diệp chi Trước đó Ông đây đã cho cậu cơ hội rồi Giờ cậu lại muốn chết cùng thằng nhãi này Mặt sẹo tôi cũng chẳng muốn bị người ta ghi thù, Vậy nên chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc thôi Trong lúc cất lời Hắn đã vung con dao sang loáng trong tay Ra tay đi nhưng lúc mặt sẹo thốt hai chữ ra tay thì có một tiếng nổ vang vọng bên ngoài kim sắc dương quang đến cả mặt đất trong phòng khách cũng phải dung chuyển sau đó ánh đèn phai trói mắt đã xoay dọi căn phòng khách tiếp tới có tiếng mở cửa xe liên tục vang lên một người đàn ông cao lớn mặc áo gió màu đen vội vã tiến vào sau lưng người này là ít nhất 4 năm tay đàn ông mặc vest đen khác khí thế của họ khiến đám người mặt sẹo phải kinh khiếp Người đàn ông cao lớn áo gió ấy Thấy cảnh tượng trước mắt Bèn tức tốc liếc nhìn xung quanh Thấy một chàng trai trẻ để trần thân trên Đang đứng đưa lưng về phía mình Đến một kẻ kiệt xuất dũng mãnh như người này Cũng phải giật mình trước vết thương bắt mắt Sau lưng trần mình chết Người này lập tức tiến về phía chàng trai Đang đưa lưng về phía mình Mặt dạo nhìn rõ người tới là ai Bèn tức tốc tiến lại Anh Phi Sao anh lại tới đây vậy Đoàn Phi, vị vua của thế giới ngầm tân thành, đến một tên côn đồ ngang ngược như mặt Sẹo cũng chỉ có nước quỷ xuống cầu xin trước mặt Đoàn Phi. Vì trong mắt Đoàn Phi, mặt Sẹo yếu ớt hệt như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Mặt Sẹo cũng biết rất rõ điều này. Hắn ta chỉ đang vật lộn kiếm cơm dưới chân anh Phi thôi. Cốt! Thấy cảnh này, lại thêm cả lời báo cáo của Liêu Ánh khi trước. Sao Đoàn Phi có thể không biết chuyện gì vừa xảy ra chứ? đoàn phi chỉ hận không thể đâm chết mặt sẹo ngay tại chỗ nếu đắc tội với anh Trần thì đoàn phi hắn ở Tân Thành là rồng nhưng cũng chẳng bằng con kiến khi so với đám người qua đường ở Yên Kinh hơn nữa bà nãy thấy được vết thương trên lưng Trần Minh Chiết hắn đã biết e rằng chàng trai này còn đáng sợ hơn mình nghĩ nhiều vậy nên hắn gần nhiều phải bước vội tới trước mặt Trần Minh Chiết anh Trần xin lỗi anh tôi đã tới muộn rồi Trần Minh Chiết đứng đó không quay đầu lại chỉ bình tĩnh, thốt. Không muộn, vừa kịp lúc. Vừa nói, Trần Minh Chết vừa lạnh nhạt, nhìn Phương Thế Hoa đang bắt đầu run dày. Phương Thế Hoa, tôi vốn đã chẳng muốn tinh toan với anh, nhưng anh 5 lần bảy lượt gây hần với tôi. Lần này anh đã chạm tới giới hạn của tôi. Nghe vậy, đoàn phí đứng kính cẩn bên cạnh Trần Minh Chết, bàn liếc mắt nhìn Phương Thế Hoa. Dầm, Phương Thế Hoa sao còn đứng vững nổi. Anh ta biết, E là lần này mình tiêu rồi. Đây chính là đàn anh xã hội đen đứng đầu thế giới ngầm tân thành, đoàn phê đến cả mặt sẹo mà anh ta luôn dựa dẫm ỉ lại, giờ cũng phải ngoan ngoãn quỷ xuống. Anh ta nào còn dám đứng nữa? Tôi, tôi Trần Minh chết nhìn Phương Thế Hoa quỷ trên mặt đất, gương mặt anh vẫn hết sức bình tĩnh. Bà nãy bàn tay nào của anh đã xé quần áo diệp trì? Hả? phương thế hoa thoáng ngơ ngác anh ta ngẩng đầu nhìn trần minh chết với gương mặt bình tĩnh nhưng giờ phút này chẳng khác nào ma quỷ ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu bố anh trần hỏi mày đấy không nghe thấy à à tai này tai này phương thế hoa là thiếu gia sống trong nhung lụa nào chịu nổi bà tai của đoàn phi vừa ăn đòn miệng đã diện máu vậy nên anh ta vội chìa tay phải ra Trần Minh Chết bình tĩnh gật đầu Rồi anh lạnh nhạt cất lời Chặt đi Hả Tất cả đám người có mặt ở đây nghe được câu này Đều chờ run dày Đến cả đoàn phía đứng cạnh Trần Minh Chết Cũng thoáng ngẩn ngơ Đương nhiên kẻ hoàng sợ nhất Chính là Phương Thế Hoa đang run lầy bầy Ban đầu anh ta tự tin ngang ngược Không chút kiêng rè Nhưng giờ đã lại biến thành một thằng bắt con sợ sệt Anh ta quỷ xuống đất van xin được tha thứ Trần Minh Chết Không, anh Trần, anh, anh hãy tha cho tôi đi Tôi xin đảm bảo Sau này tôi sẽ không đối đầu anh nữa Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa Trần Minh Chết đứng yên Gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm Đoàn Phi đứng cạnh Vừa cho Phương Thế Hòa hai cái tát Không buồn cất lời Mà thằng Thừng khoát tay ra hiệu Lúc này có hai tên đàn em áo đen bèn tiến lại Để Phương Thế Hòa đang bắt đầu điên cuồng dãy ruộng xuống Đoàn Phi nhìn Phương Thế Hoa đang sợ sệt Lắc đầu nói Phương Thế Hoa Nếu muốn trách thì mày chỉ có thể tự trách Mình quá ngang ngược phách lối Lần này mày đã đụng nhầm người rồi Vừa nói Đoàn Phi vừa nhận con dao Do tên đàn em đưa mình Rồi chậm chậm tiến về phía Phương Thế Hoa Không Không được Các người không được làm vậy Trần Minh chết Cho dù tôi gây chuyện với anh Nhưng tôi cũng đâu làm được gì anh mà tôi cũng đâu có làm gì diệp chi vợ anh đâu anh cũng thấy rồi mà anh nhưng lúc này trần minh chết chỉ đường đó nhìn phương thế hoa đang quỳ dưới đất bị hai người đè chặt cánh tay cũng đã bị lôi duỗi thẳng ra anh im lặng không thốt một lời ba năm nay trần minh chết chưa từng nghĩ mình sẽ đích thân ra tay tại cái đất tân thành bé nhỏ này anh đã nhắc nhở bản thân rằng trước đây cuộc sống mình đã quá sóng gió tràn ngập máu tanh anh đến đây vì mong có một cuộc sống bình yên vậy nên anh mới có thể lặng im an phận tại nhà họ bạch vì yêu bạch diệp trì mà anh cam tâm tình nguyện ở rè nhà họ bạch dù người ta có nói anh thế nào cũng chẳng hề gì chỉ cần đường chạm tới giới hạn của anh anh sẽ để yên cho họ nhưng hôm nay phương thế hoa đã động đến danh giới cuối cùng của anh con người ta ai ai cũng phải có yếu điểm với trần mình chết bạch diệp trì chính là yếu điểm của mình hơn nữa Hôm nay còn là một ngày quan trọng là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của anh và Bạch Diệp Trì. Vốn Trần Minh Chiết sắp tặng cho Bạch Diệp Trì một món quà lớn, nào ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Phương Thế Hoa thừa cơ gây chuyện nếu không phải Trần Minh Chiết tới kịp thì anh thật sự không dám tưởng tượng tới hậu quả. Vậy nên lần này chắc chắn Trần Minh Chiết sẽ không mềm lòng. Anh Phi, anh Phi em là con trai của Phương Hồng Đào anh biết bố em mà. Anh, anh không thể. Thấy đoàn phi, vị vua thế giới ngầm tân thành mà mình mới chỉ nghe tiếng, cầm rào tiến về phía mình, phương thế hoa run lầy bầy. Chỉ tiếc, dù anh ta có dãy ruộng thế nào thì cũng không thể thoát nổi. À, các, ca người buông tôi ra, buông tôi ra. Càng lúc càng gần, đám đàn em của mặt sẹo im như thóc, hoàng thắng và mặt sẹo ngoan ngoãn quỳ dưới đất, đặc biệt là mặt sẹo, Người mặt sẹo đã ướt sũng mồ hôi tự bao giờ Trước đó Dù mặt sẹo từng nghĩ Có thể tên nhãi này không đơn giản như mình tưởng tượng Mà khá khó giải quyết Nhưng mặt sẹo không thể ngờ nổi đến Anh Phi cũng phải tỏ ra kính cẩn tới vậy Trước mặt Trần Minh Chết Thấy thái độ của đoàn Phi với Trần Minh Chết Dường như mặt sẹo đã linh cảm được Kết cục của mình À Các người Trần Minh Chết Khốn kiếp, Anh thật sự muốn chặt tay tôi ư anh có biết bố tôi là ai không? á, đừng, đừng, các người muốn bao nhiêu tiền, muốn bao nhiêu tôi cũng cho hết, tôi sẽ cho các người hết mà, làm ơn đừng chặt tay tôi. hôm nay các người mà dám làm tôi bị thương, chắc chắn bố tôi sẽ không tha cho các người, chắc chắn ông sẽ cho các người toi đời. á, lúc này đoàn phi đã dô thẳng con dao trên tay lên, trong mắt hắn tại tân thành loại công tử bột nhiều phương thề hòa có rất nhiều đặc biệt. Nhưng như vậy thì sao? Anh ta đắc tội nhầm người Đáng chết thì phải chết thôi A Phi, đợi đã Trong lúc đoàn Phi chuẩn bị bổ thẳng dao xuống Trần Minh chết chợt chậm chậm lên tiếng Anh Trần Đương nhiên Hành động lúc này của đoàn Phi Cũng vì muốn bảo vệ đàn em của mình Mà bất đắc dĩ phải làm Mặc dù hiện giờ hắn là vua thế giới ngầm Của Tân Thành Nhưng có thể nói mặt sẹo và trịnh mãnh Là hai cánh tay của hắn Nếu chỉ vì Phương Thế Hòa mà đoàn phi động phải kẻ tay to mặt lớn tới từ yên kinh thì hắn sẽ mất nhiều hơn được. Đợi xem thế nào đã. Để anh ta gọi điện cho bố mình tới. Tôi không muốn để lại hậu họa. Nếu phải giải quyết thì hãy giải quyết gọn gàng một lần cho xong đi. Nghe được lời này Phương Thế Hoa vốn đã tuyệt vọng chợt cảm giác như mình đã có đường thoát. Dù anh ta biết người trước mặt mình chính là vị vua thế giới ngầm tân thành đoàn phi Nhưng trong mắt Phương Thế Hoa Bố anh ta là kẻ lọc lõi Tại cả hai giới đen trắng Hoàn toàn là nhân vật đăng cấp Xếp sòng tại Tân Thành Hơn nữa Quan trọng hơn là Nhà họ Phương có một khối tài sản khổng lồ Tại Tân Thành Đến cả thẩm vinh hoa giàu có nhất đất Tân Thành Cũng phải nè mặt bố anh ta Anh Trần Chuyện này Nghe Trần Minh Chết nói vậy Đoàn Phi lộ rõ vẻ do dự Há <cười> Tôi gọi Tôi gọi bố mình tới ngay đây Trần Minh chết Mong rằng sau khi bố tôi đến Anh vẫn có thể ngông cuồng thế này Rõ ràng Phương Thế Hoa đã hiểu sai nét do dữ của Đoàn Phi Đoàn Phi nghĩ Nếu chuyện này liên lụy đến nhiều người khác Thì có khi Tân Thành sẽ loạn Như vậy thật sự chẳng có lợi cho ai Hắn cảm thấy Dù có chặt mồ tay của Phương Thế Hoa Thì chuyện lớn cũng có thể hóa nhỏ Dẫu sao Đâu phải Phương Hồng Đào chỉ có một đứa con trai Là Phương Thế Hoa đâu Hơn nữa, Phương Hồng Đào cũng chẳng xem trọng đứa con trai này lắm Bố ơi, là con đây Thế Hoa đây Lúc này, Phương Thế Hoa đã gọi cho bố mình rồi Vừa có người nhấc máy Phương Thế Hoa đã nghẹn ngào nức nở Bố, bố mau tới kim sắc dương quang đi Bố mà không tới thì con trai bố sẽ bị người ta giết đấy Bọn họ định chặt tay con Hả, bố ơi, bố tới mau lên Vâng ạ, con sẽ đợi bố nói rồi anh ta bèn cúp máy các người đợi đấy bố tôi sắp tới ngày đây dù không biết bố mình có đủ khiến đoàn phi sợ hãi không nhưng trong mắt phương thế hoa trần minh chiết chỉ là loại cáo mượn oai hùm mà thôi một thằng ở rẻ gia cảnh tầm thường mà thoát cái đã có thể dẫm đạp mình dưới chân anh ta không thể chấp nhận nổi chuyện này lòng anh ta chắc chắn rằng chỉ cần bố mình tới đây ông sẽ hành hạ trần minh chiết rồi giết chết anh phải giết chết Trần Minh Chiết anh ta mới có thể hả giận lúc này Trần Minh Chiết chẳng buồn ngó ngàng đến anh ta anh thẳng thừng bước tới trước mặt Bạch Diệp Chi bấy giờ liêu anh đã cầm một chiếc chăn mềm mại tới từ lâu rồi cậu cậu Trần đến cả anh Phi cũng phải nhúa nhường cung kính trước mặt Trần Minh Chiết nên đương nhiên bà ta cũng phải lắp bắp Trần Minh Chiết nhận lấy chiếc chăn rồi gật đầu anh dùng chăn phủ lên người Bạch Diệp Chi Anh vuốt lại mái tóc rối dính trên gò má, rồi mới chậm chậm quay người, cầm chiếc áo sơ mi giản dị của mình, chậm rãi mặc lên. Vừa đi anh vừa cài cúc, đến khi bước tới trước mặt Đoàn Phi thì anh cũng đã cài xong áo. Đúng lúc này, có tiếng động cơ xe vang lên ngoài kim sắc dương quang. Một người đàn ông trung niên phóc người hơi mập mạp, cồng cành, vẻ mặt u ám lạnh lùng, sát theo 7-8 người bước vào. Vừa vào đã nhìn thấy dáng vẻ anh gương mặt ông ta thoáng trở nên tối tăm. Đến lúc nhìn thấy mặt sẹo quỷ rơi đất, người đàn ông cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Bố, bố tới rồi, bố ơi! Phương Thế Hoa lúc này như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, điên cuồng vùng vẫy muốn chạy ra. Nhưng tiếc là anh ta bị hai người khống chế, không thể cựa quậy nổi. á, Thế Hoa, các người đang làm gì vậy? Thế cảnh này, gương mặt Phương Hồng Đào trở nên u ám, ông ta vội vã tiến về phía phương thế hoa phương hồng đào chính là người lèo lái nhà họ phương tại tân thành tập đoàn phương thị dưới quyền ông ta là một công ty khổng lồ ở đất tân thành đến cả ở thục xuyên công ty ông ta cũng xếp hàng nổi danh nhưng giờ lại có người tuyên bố sẽ chặt tay con trai ông ta ngay tại kim sắc dương quang như vậy chẳng phải muốn gây gổ với phương hồng đào ư vì trần minh chết và đoàn phi đều đang đưa lưng về phía phương hồng đào Hơn nữa, lúc này trong mắt ông ta chỉ có con trai mình. Dù ông ta thoáng cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng này, lại càng không hiểu tại sao mặt sẹo lại quỷ dưới đất. Nhưng Phương Hồng Đào là ai chứ? Dù gì ông ta cũng là hạng xếp sòng tại đất Tân Thành. Ông ta tự nhận rằng, tại Tân Thành số người có thể khiến mình sợ hãi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc Phương Hồng Đào đang vội vã tiến lại, đoàn phi đã đưa mắt ra hiệu. Hai tên đàn em bèn buông Phương Thế Hoa ra. lúc này phương thế hoa liền lao về phía bố mình như chạy thoát thân bố ơi bọn họ chính là dám định chặt tay con bố nhất định bố phải đòi lại công bằng cho con phương thế hoa vừa chạy tới bên bố mình đã giữ giản chỉ trần mình chết và đoàn phi đang đưa lương lại với hai bố con nước nở thét lớn được không sao rồi nhất định bố sẽ đòi lại công bằng cho con ở tân thành Không có mấy người dám tủy tiện động vào con trai của Phương Hồng Đào tôi đâu. Trong lúc Phương Hồng Đào cất lời, Đoàn Phi đã chậm chậm xoay mình, gương mặt thoáng nét cười, hắn nói: "Vậy sao? Vậy không biết, tôi có nằm trong số những người đó không?" "Hả? Đoàn, cậu Phi, sao cậu ở đây?" Nhìn con mình bị đối xử như vậy, Phương Hồng Đào phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy người vừa quay mặt lại, Toàn thân ông ta run lên, giọng điệu thay đổi. Sao tôi ở đây? Ông hỏi đứa con bảo bối của ông thử xem. Tuy rằng đoàn phí không muốn dính líu tới mấy vị này, nhưng nếu liên quan đến an toàn và quyền lợi của bản thân, hắn cũng sẽ không kiêng giá nhiều như vậy. "Bố, chuyện này không thể trách con được, là do thằng nhãi kia, nó chính là thằng ở rẻ mà con kể với bố đó, chính nó đã lấy đi cánh tay của con, là nó, là nó." Cầm miệng Phương Hồng Đào cũng là người nhanh nhạy Tuy người bị con trai ông ta điểm mặt Không có quay người lại Nhưng ở tình huống hiện tại Ngay cả đoàn Phi cũng ra mặt bảo vệ người đó Hơn nữa mặt sẹo ngày thường Kiều ngạo vô cùng Lúc này cũng quỳ dạp trên đất Không dám nhúc nhích e là con trai mình đã động chạm đến nhân vật lớn rồi Cậu Phi Chuyện này cậu nghĩ có thể Cần bao nhiêu tiền bồi thường Cậu cứ bao số đi Nhìn Phương Hồng Đào hạ mình như vậy Đoàn Phi cũng chỉ biết âm thầm cười khổ Nếu như là bình thường Gặp phải loại chuyện như vậy Chỉ cần không quá nghiêm trọng Đều có thể bỏ qua Dù sao đều ở tân thành lan lộn, Không tránh được chạm mặt nhau Nhưng chuyện này lại liên quan đến Trần Minh Chiết Đến đoàn Phi cũng không biết Nhân vật này hùng mạnh đến cỡ nào Nên cũng không dám tự tung tự tác cuộc điện thoại sáng sớm nay Từ Yên Kinh gọi đến Ngay cả đại ca của Dung Thành cũng dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được đắc tội với người này. Chuyện này tôi không quyết được, ông đưa con ông đến gặp anh Trần Cầu Sen đi, anh ấy tha thứ thì tôi không có ý kiến gì. Nghe nói vậy, sắc mặt Phương Hồng Đào hơi lúng túng, bởi vì người thành niên trước mặt ông ta, trước sau đều không quay nhìn ông ta lấy một lượt. Là nhân vật lớn ở tuần thành, trước mặt thầm vinh hoa, ông ta còn nói được vài lời. hiển nhiên phương hồng đào cho rằng đoàn phi đang không nè mặt mình bố anh trần cái khỉ gì chứ chỉ là thằng ở rẻ nhà họ bạch thôi bố chỉ là đồ ăn bám mà thôi còn mày im miệng cho tao thấy sắc mặt đoàn phi trùng xuống lòng ông ta nảy sinh cảm giác bất ổn dù sao ông ta với đoàn phi qua lại không chỉ một hai lần nên rất hiểu tên đoàn phi này tuy bề ngoài hắn cười cười nhưng nếu lỡ chọc phải hắn để cả, cả thẩm vinh hòa hắn cũng không nể nang. Cậu phi chuyện này lúc này trần minh chết vẫn chưa quay người lại chỉ nhỏ nhẹ nói ông là bố của phương thế hóa phương hồng đào ngẩng mặt nhìn người thanh niên ăn vận chất phác trước mặt tuy không nhìn thấy mặt nhưng chỉ nghe giọng nói cũng có thể đoán được là một người không đơn giản đúng vậy cậu trần còn tôi đắc tội với cậu cậu muốn giải quyết như thế nào? Phương Hồng Đào tự thấy đã nề mặt Trần Minh chết lắm rồi. Về việc con rể của nhà họ Bạch, ông ta cũng đã được nghe kể. Nhưng ông ta cũng không biết người này là ai. Ông không phải biết. Dù sao ông cũng đến rồi. Rất tốt. Bây giờ tôi muốn chặt cánh tay phải của Phương Thế Hoa. Tiếp sau đó sẽ khiến anh ta tuyệt hậu luôn. Ông có ý kiến gì không? Trần Minh chết trước giờ đều không phải người thích vòng vò. Anh vừa nói vừa xoay người nhìn người đàn ông trung niên đẩy đà trước mặt. Cái gì? Nghe vậy, lửa giận trong lòng Phương Hồng Đào bốc lên. Từ lúc nào Phương Hồng Đào lại bị khi dễ nhiều vậy? Không chờ ông ta phản ứng, Đoàn Phi đã nhem nhẹ hành động. Lúc này Tịnh mãnh không do dự đá vào bắp chân Phương Thế Hoa, khiến Phương Thế Hoa hét thảm, quỳ gối xuống trước mặt Trần Minh chết. Sau đó hai người khác tiến tới đè người Phương Thế Hoa xuống. Cánh tay phải của anh ta vẫn buông thỏng như trước. Các... các người... Đoàn Phi, có cần phải tuyệt tình như vậy không? Thấy đoàn Phi lăm lăm cây dao trong tay bước đến, phương hồng đào lạnh người. Đoàn Phi cười lạnh không đáp. Bố, bố, cứu con, cứu con. Phương thể hòa rãy này, mặt giàn ruộng nước mắt. Trần mình chết chậm rãi bước lên, sau đó nắm lấy con dao trong tay đoàn Phi. Rồi trước mắt nhiều người gọn gàng chém một nhát Nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng Chỉ khi người thấy mùi máu tanh tươi Ai nấy mới hiểu chuyện gì đã xảy ra À, tay của tôi, tôi Phương Thế Hoa ngất đi trong vũng máu À, Thế Hoa, Thế Hoa Phương Hồng Đào lao đến ôm lấy con trai mình Được, được lắm Người đâu, mau đưa Thế Hoa đến bệnh viện Phương Hồng Đào liếc từng người trước mặt Sau đó gọi lính của mình Cánh tay này đụng vào vợ tôi Tôi dĩ nhiên sẽ phế nó đi Trần Minh Chết nói tiếp Lôi chủ tịch Phương ra Tiếp theo phế đi Phương Thế Hoa Nghe xong Những người có mặt đều hơi run dày Kể cả đoàn phí cũng cảm nhận được Bầu không khí lạnh lẽo lan tràn Cái gì Cậu Người trẻ tuổi làm việc nên chờ đường lui Sau này còn gặp lại Cậu không nên quá đáng như vậy. Khi nói lời này, mắt Phương Hồng Đào tràn đầy sát khí. Thấy đoàn phi trần trừ, trần minh chết khích bác. Sao? Sợ đắc tội chủ tịch Phương hả? Nghe vậy, đoàn phi toát mồ hôi lạnh, quay lại quát Trịnh Mãnh. Trịnh Mãnh, lôi chủ tịch Phương ra. Lúc này, 7-8 vệ sĩ mà Phương Hồng Đào dẫn theo đều bị đàn em của mặt Sẹo kề ra vào cổ, không ai dám động đậy. Bọn họ đều đánh hơi được Đám người trước mặt là hạng người gì Các người Đoàn Phi Cậu muốn tuyên chiến với tôi đúng không Mẹ kiếp Phương Hồng Đào Tôi đã cho ông cơ hội Nhưng ông được đằng chân lân đằng đầu Đắc tôi anh Trần Thì tập đoàn Phương Thị cũng không xong đâu Ông còn không biết nặng nhẹ Tôi phế luôn cả hai cha con ông Hết lần này đến lần khác Bị Phương Hồng Đào uy hiếp Đoàn Phi cũng nổi điên Phương Thế Hoa lôi đàn em của hắn làm mặt dẹo vào chuyện này. Hắn đã tỏ rõ thái độ rồi. Vậy mà Phương Hồng Đào còn không hiểu tình hình. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Không nói nhiều, xoay người đạp thẳng lên người Phương Hồng Đào. Rồi xông đến bóp cổ Phương Hồng Đào. Công miệng cho tôi. Ông còn nhiều lời. Coi chừng tôi rất luôn ông. Đoàn phí tự nhiên nổi khùng lên, khiến đám đàn em sợ chết khiếp. Lúc này Phương Hồng Đào cũng sững sờ. bị đoàn phía bóp cổ ông ta thao huồn hển trần minh chết không thèm để ý từng bước đi tới mạnh mẽ giơ chân giẫm lên người phương thề hoa gần nhiều hồn mê trong vũng máu a cú đạp của trần minh chết không hề nương tình những người ở đây đều đã được chứng kiến người bị đá văng xa vài mét rồi bất tỉnh tại chỗ mà lúc này bàn trần anh đang giẫm nát bộ phận trọng yếu của một người đàn ông nghĩ thôi cũng thấy thốn Trịnh mãi ở gần đó còn nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc Trần khốn kiếp a Trần Minh Chết giầy xéo rồi nhấc chân lên mặt Phương Thế Hoa đỏ bừng ánh mắt đầy tuyệt vọng lúc Trần Minh Chết thu chân về Phương Thế Hoa bất tỉnh tại chỗ Thế Hoa Đoàn Phi nhìn cảnh tượng trước mắt cũng thấy nhói nhói phía bên dưới tay buông thõng nhìn Phương Hồng Đào cảm thông vốn Trần Minh Chết không muốn ra tay Nhưng Phương Thế Hoa đã động đến giới hạn của anh Tổn thương người anh yêu nhất Cho nên anh phải tự mình ra tay Khiến Phương Thế Hoa sống không bằng chết Nhớ kỹ Nếu muốn báo thủ thì tìm tôi Nếu làm hại người bên cạnh tôi Tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Phương các người biến mất vĩnh viễn Vừa nói Trần Minh Chết vừa đi đến chỗ Bạch Diệp Trì nằm hồn mê, Ôm lấy Bạch Diệp Trì Trần Minh Chết không ngoái đầu Đi ra khỏi kim sắc Dương Quang Đúng rồi, về sau tôi không muốn nhìn thấy Phương Thế Hoa xuất hiện ở Tân Thành nữa Nghe vậy, Phương Hồng Đào nắm chặt tay Mặt sẹo nãy giờ quỳ đến ướt đẫm cả người Lúc này vội vàng lê đến trước mặt Trần Minh chết Cậu Trần, xin lỗi, tôi có mắt nhiều mù Đắc tội với cậu, mong cậu tha thứ Đoàn phi bay đến bên cạnh Trần Minh chết Tống cho mặt sẹo một đá cú đá này nhanh mạnh, dứt khoát Khiến mặt sẹo bay xa 3 mét, nôn ra một bộ máu Mặt sẹo vừa chứng kiến hành động Của Trần Minh chết bàn nãy Đã biết người này khủng bố như ác ma Từ địa ngục Đâu dám lờ đánh Vội vàng kiên trì quỷ tiếp a phê Người của anh anh tự xử lý đi Chuyện hôm nay dừng ở đây Tôi không muốn phong phanh ra bên ngoài Anh Trần Anh yên tâm Ngày mai trời sáng Tơn Thành vẫn như cũ Không có gì thay đổi Trần Minh chết gật đầu Đi khỏi kim sắc dương quang Chị Mãnh mau đuổi theo hộ tống anh trần về nhà hôm sau trời vừa sáng khi một tia nắng mai xuyên qua cửa sổ gường đáp lên gương mặt trắng hồng của bạch diệp chi thì cô chầm chậm mở mắt ra cô xoa xoa chán hơi đau nhức rồi muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy cơ thể mình không khỏe cho lắm ngay lập tức bạch diệp chi nhớ ra gì đó sau đó trợn tròn đôi mắt nhìn xung quanh thấy mình đang ở nhà thì mới khẽ thở phào cô nhanh chóng lật chăn nhìn bộ đồ mình hoàn chỉnh thì mới hoàn toàn yên tâm sau khi chậm rãi ngồi dậy bạch diệp trì thấy chăn gối đã gấp gọn gàng ngăn nắp trên chiếc giường quân đội bên cạnh tuy cửa vẫn đóng nhưng cô vẫn ngửi thấy được mùi thức ăn thương phức bay từ bếp lên bụng của bạch diệp trì sôi ùng ục ngay vừa nhớ tới chuyện tối qua là bạch diệp trì đã thấy khiếp vía nhưng cô biết rõ giây phút cuối cùng chính người đàn ông tầm thường trong mắt tất cả mọi người này đã xuất hiện vào ôm cô vào lòng. Bạch Diệp Trì vẫn luôn cắn răng chống cự, kiên cường đợi đến khi anh tới mới ngất đi. Cô đứng dậy rồi liền vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ mùi rượu tối qua còn vương lại, đồng thời cũng rửa đi sạch những mệt mỏi. Trong bếp, Trần Minh Thiết nghe thấy tiếng nước chảy tí tách thì biết Bạch Diệp Trì đã dậy rồi. Nhắc tới Bạch Diệp Trì, đêm qua vẫn còn chịu tác dụng của thuốc thì trong lòng Trần Minh Thiết lại tổm tỉm. ba năm có thể nói ba năm qua chưa từng được thân mật nhiều tối qua cho dù là trần minh chết có ý chí vô cùng kiên định cũng suýt chút nữa vác súng lâm trận rồi dù sao thì không những bạch diệp trì có thân hình bốc lửa mà hơi thở gấp gáp kia cũng cực kỳ mê người tối qua trần minh chết đã phải rất vất vả mới có thể đạt được bạch diệp trì bám chặt lấy mình như một con bạch tuộc lên giường Cũng chính vì bố mẹ và em vợ đều đi xung thành mới tạo cơ hội không gian riêng yên tĩnh cho hai người thế này. Nhưng ngày quan trọng như hôm qua lại trôi qua trong những chuyện không vui vẻ kia. Nhưng Trần Minh Chết thầm tính toán, sinh nhật Bạch Diệp Trì sắp tới rồi. Đến lúc đó thì sẽ bổ luôn cả kỷ niệm ngày cưới luôn. Vừa nghĩ, Trần Minh Chết vừa trên trứng gà thành hình trái tim. Trong phòng tắm, mặt của Bạch Diệp Trì càng lúc càng hồng nhuận, bây giờ tỉnh táo hơn. Cô cũng đã nhớ lại vài hình ảnh mơ hồ tối qua Nhưng cho dù trong tình huống đó Trần Minh Chết vẫn luôn kiên trì Thực hiện đúng điều kiện trước kết hôn của bọn họ Nhìn thân hình quyến rũ của mình trong gương Bạch Diệp Chi còn xoay người một vòng Sau đó thở dài Thật không biết mình nên vui hay nên giận Lẽ nào Trần Minh Chết bị yếu sinh lý? Mặc một bộ đồng phục đi làm ra dặn Bạch Diệp Chi tha tóc Vừa mở cửa đi ra trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ nếu anh ấy không bị yếu sinh lý thì tối qua mình đã làm đến vậy rồi anh ấy có ngủ được không <cười> diệp chế ăn cơm thôi đúng là tối qua trần minh chết chằn chọc cả đêm không ngủ được sáng sớm tỉnh mờ đã ra ngoài chạy một vòng về tắm lại nước lạnh mới hoàn toàn dập được lửa trong người anh vâng bạch diệp chế vội vã xua đi suy nghĩ trong đầu nhưng không biết sao lúc nhìn trần minh chết thì mặt cô lại đỏ như cà chua cuối vụ. Nhìn dáng vẻ tất bật dọn đồ ăn của Trần Minh Chiết, Bạch Diệp Trì cảm thấy rất an lòng. Vốn dĩ cô đã là một cô gái rất dễ cảm thấy thỏa mãn, đều cô mong cầu chỉ là an cơ lạc nghiệp, bình an vui vẻ. Mau tới ăn cơm, ăn rồi em còn phải tới công ty nữa. Nhìn Trần Minh Chiết tươi cười rục mình ăn cơm, Bạch Diệp Trì cảm thấy thật ấm áp. Nếu ông chồng này của mình có chi tiến thuộc một chút Thì tốt biết bao Thế thì anh chính là người chồng hoàn mỹ rồi Vừa ăn một miếng trừng chiên Thì điện thoại vang lên chẳng đúng lúc Hả? Gì cơ? Mẹ! Mẹ đừng gấp! Bây giờ mẹ ở đâu? Vâng! Vâng! Con qua ngay Nói xong Thì Bạch Diệp Trì vẻ mặt lo lắng cuống cuồng Nói với Trần Minh Chiết Mình Chiết? Không ai rồi Bố bị tai nạn rồi Ngay sáng nay luôn Tai nạn, ừ, mình chết. Em sang bệnh viện nhân dân trước. Anh dọn dẹp xong thì qua ngay nhé. Nói xong cũng không đợi Trần Minh Chiết nói gì, cô vội đứng lên cầm theo túi sách rồi lao ra ngoài. Em đi chậm chút. Bây giờ Trần Minh Chiết làm gì có tâm trạng nào ăn cơm, lập tức thu dọn rồi cầm điện thoại ra. Bố vợ bị tai nạn, đương nhiên Trần Minh Chiết sẽ sốt sáng. Anh gọi thẳng vào số điện thoại tư nhân của viện trưởng bệnh viện nhân dân. Từ Hằng Tùng. Lúc này, Từ Hằng Tùng đang trong phòng cấp cứu chuẩn bị phẫu thuật. Ông ta rất ít khi nhận điện thoại, nhưng cuộc điện thoại này gọi đến điện thoại riêng nên chắc chắn ông ta phải nghe. Rất ít người biết được số điện thoại này của ông ta. Một số điện thoại lạ. Alo, ai đó? Trần mình chết nghe giọng nói ở đầu bên kia có vẻ giả nuột và khá mệt mỏi, thì biết chắc chắn người này là viện trưởng Từ rồi. số điện thoại này là thầm vinh hoa cho anh chắc chắn sẽ không nhầm được có phải là viện trưởng từ không tôi là trần trần minh chiết còn chưa nói hết tên của mình thì từ hàng tùng bên kia đã run rẩy cả người vội vàng nói là cậu trần ạ đúng vậy viện trưởng từ bây giờ bố vợ tôi thế nào rồi lần này ông bạch bị thương khá nghiêm trọng tôi đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật gấp cho ông ấy Hơn nữa tôi còn sắp xếp cho bác sĩ đồng y dày dặn kinh nghiệm ở khoa đồng y cũng tiến hành phẫu thuật với tôi. Kết quả cụ thể thế nào thì phải đợi sau khi phẫu thuật xong mới biết được. Được, phiền viện trường tư rồi, tôi sẽ qua ngay. Không phiền, không phiền gì cả. Cậu Trần yên tâm, bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho ông Bạch thật tốt. Trần Minh Chết không nói thêm gì, cúp mày luôn. Đột nhiên anh nhớ tới việc tối qua mình dạy dỗ phương Thế Hoa Nhà họ Phương Sau mặt anh lập tức trầm xuống Sau đó thì gọi điện thoại cho đoàn Phi a Phi Chuyện tôi qua Anh Trần Tôi làm việc thì anh cứ yên tâm Trong đêm qua Phương Thế Hoa đã ra khỏi Tân Thành rồi ạ Tôi cũng đã dạy dỗ Phương Hồng Đào rồi Nhà họ Phương tuyệt đối sẽ không đối đầu với anh Trần đâu Ngoài mấy người trong cuộc ra Thì không một ai biết tới sự việc này cả Ừ Xem ra tôi đang nghi rồi Anh Trần, sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không? Trần Minh chết chậm rãi suy nghĩ một lát rồi nói Bố vợ của tôi vừa xảy ra tai nạn xe Hai, bỏ đi, tôi cúp máy đây Nói xong, Trần Minh chết cúp máy luôn Sau đó ra khỏi, cưỡi xe điện vội tới bệnh viện Bên kia, đoàn Phi ngồi bật dậy trên giường Anh Phi, mới sớm thế này anh... Em ngủ đi, anh có việc Đoàn Phi mặc áo ngủ rồi đi ra ngoài Marcel Ông mau qua đây đi Cho ông một cơ hội lập công chuộc tội Tuy đoàn Phi không biết rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến nhà họ Phương hay không Nhưng Trần Minh Chết đã gọi điện cho hắn Nhắc tới chuyện này Thì có nghĩa là E rằng trong chuyện này có khúc mắc gì đó Đương nhiên Marcel chính là người thích hợp nhất để làm chuyện này Dù tai nạn này có ai nhúng tay hay không Thì đều phải tra cho rõ ràng danh mạch Tại Bệnh viện Nhân dân Tân Thành, phòng cấp cứu, chu Minh Phượng khắp ngất trên hành lang, thấy Bạch Diệp Trì tới thì vội vã ôm chầm lấy cô. Diệp Trì, con tới rồi. Chưa nói được gì, bà ta đã lại khóc như mưa rồi. Mẹ, bố thế nào rồi ạ? Bạch Diệp Trì nhìn đèn phẫu thuật đỏ trói, thì tim trở run dày. Bố con, ông ấy... Bạch Tuyết, em nói đi, bố... trên mặt bạch tuyết vẫn còn cuốn bằng gạc mắt ngập nước chị sáng nay lúc xe nhà ta xuống cao tốc vào đội thành thì đột nhiên có một chiếc xe tải chở hàng lớn tông thẳng vào xe nhà mình bố bị thương nặng nhất bây giờ em em cũng không biết bố thế nào rồi nữa bạch diệp trí hít một hơi thật sâu rồi vỗ lưng chu minh phượng nói mẹ không sao đâu chắc chắn bố sẽ không sao đâu <cười> Nếu ông ấy có bẻ gì Thì ba mẹ con chúng ta sống sao đây chứ Vừa nói Nước mắt bà ta vừa không ngừng tuôn rơi Chị chẳng Minh chết đâu Sao anh ta không tới Bạch Tuyết nhìn Bạch Diệp Trì tới một mình Thì lập tức lạnh giọng hỏi Ừ chắc anh ấy sắp tới rồi đó <cười> Tới hay không cũng chẳng có ích gì Dù sao cũng chẳng mong đợi cậu ta giúp được cái gì Chú Minh Phượng lau nước mắt Tức giận nói Dường như cứ nhắc tới cái tên Trần Minh Chiết Là bà ta lại lên cơn giận vậy Cũng đúng Chị biết không Chúng ta có thể nhanh chóng thuận lợi vào phòng phẫu thuật thế này Đầu nhờ Hoàng Quốc Đào giúp cả đấy Chính là anh trai si tình Theo đuổi chị 3 năm cấp 3 Rồi sau đó ra nước ngoài Lập chế tạo một hãng mỹ phẩm cho chị đó Chị nhớ không Lúc Bạch Tuyết đang nói chuyện Thì một chàng trai cao lớn đẹp trai mặc vest Ăn phận tỏa sáng đi nhanh tới Cô chú bây giờ tình hình thế nào rồi viện trưởng từ đã vào trong chưa vừa đi chàng trai này vừa hỏi nhưng ánh mắt của anh ta lại bị bạch diệp chi mặc đồng phục đi làm thành thục thu hút vào rồi vào rồi thật sự cảm ơn cháu quá cháu trai thế hoàng quốc đào mới thở phào sau đó tiếp tục nói vậy cháu yên tâm rồi có viện trưởng từ thì chắc chắn chú bạch sẽ không sao đâu ạ diệp chi cậu cũng đừng lo lắng Lúc nói chuyện, mặt Hoàng Quốc Đào hơi đỏ, nhưng thật sự rất kích động, Hoàng Quốc Đào không ngờ sẽ gặp lại Bạch Diệp Trì, mà Bạch Diệp Trì bây giờ càng xinh đẹp quyến rũ hơn trước nhiều, chỉ là anh ta nghe nói, Hoa Khôi năm xưa lại gả cho một ông chồng vô dụng. Bạch Diệp Trì khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Bạch Diệp Trì không có thiện cảm, cũng chẳng ác cảm gì với Hoàng Quốc Đào. Hôm nay anh ta giúp một việc lớn thế này, cô ấy thật sự cảm kích. Tôi nghe bạn Học nói Cậu đã kết hôn rồi à Giọng của Hoàng Quốc Đào khá nhẹ To vẻ rất lịch lãm Đúng vậy Lúc Bạch Diệp trì trả lời Mắt cô vẫn cứ dán chặt lên trước đèn đỏ Vẫn luôn sáng của phòng cấp cứu Vậy chồng cậu là Là một thằng vô dụng Em nói nhé anh Hoàng Năm xưa mà anh kiên trì thêm chút nữa Đừng ra nước ngoài Thì không chừng chị em đã là của anh rồi đấy Cũng không bị ép phải gả cho một thằng vô dụng không dựa dẫm được cái gì hết, cả ngày chỉ biết ở nhà nấu ăn dọn dẹp, bưng trà rót nước. Bạch Tuyết, em nói bữa cái gì đấy? Nghe Bạch Tuyết nói Trần Minh Chiết nhiều vậy, thì Bạch Diệp Trì lập tức thấy tức giận. Được rồi, đừng cãi nữa, bố của hai đứa còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đó. Mẹ, mình chết. Đừng có nhắc đến tên cậu ta, nhắc là mẹ lại bực cả mình. Ngay lúc này, Trần Minh Chiết đã bước nhanh trên hành lang về phía này. Thật là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, đồ vô dụng, anh còn tới đây làm gì? Trần Minh Chết vừa tới trước mặt Bạch Diệp Trì, còn chưa mở miệng ra nói gì, đang không biết anh chàng đẹp trai này là ai, thì đã nghe thấy giọng cô em vợ ngồi trên ghế, mặt mũi đều bị băng bó, gắt gỏng nói. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.